Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết cặp đôi trờiịnh tác giả Thập Tứ Lan diễn đọc tiểu Tuyết chuyện được phát trên kênh hay vi blog.com tập 1 tháng 5 này Tân mi sẽ tròn 16 tuổi cho nàng ngày càng lo lắng rầu rỉ lúc dùng cơm tối Tột nhiên cha nàng hỏi Tiểu mi con thấy đại sư huynh thế nào? Thân thể cường tráng, tính tình dài dặn chửm chạc Giả cho nó, con tuyệt đối sẽ không bị ức hiếp đâu Tân mi đang gắp một viên thịt viên, nghe vậy tuột tay Để mặt nó lăn xuống, nàng nghĩ nghĩ rồi nói Cũng được Bên ngoài cửa lập tức có tiếng té ngã, sen lẫm tiếng nước đổ ào ào Đẩy cửa sổ ra Chỉ nhìn thấy đại sư huynh đang che mặt chạy như điên Hoảng hốt lo sợ Tân hùng ngạc nhiên hỏi Con làm sao thế Đại sư huynh nước mắt đầm đìa Phóng tới các giọng thật thê lương Sư phụ, đệ tử đã có người thương Cầu xin sư phụ đừng gã sư mũi cho con Tân mì đang cắp một viên thịt viên nữa Lại trượt ra và lần này rơi thẳng xuống mặt đất Tân hùng xưa nay là một vị sư phụ tốt bụng Cảm thấy rất ngại ngùng Nó ép buộc đệ tử của mình cưới con gái Nên đành phải thôi Nhìn tháng năm ngày càng tới gần Lòng tân hùng nóng như lửa đốt Hôm nay ăn cơm chiều Y lại hỏi Tiểu Mi à con thấy nhị, nhị sư quinh thế nào Trắng trẻo Ăn nói khéo léo Đi theo nó chắc chắn ngày nào con cũng cảm thấy vui vẻ Tân mi nghĩ nghĩ Cũng được Bên ngoài cửa lại một lần nữa truyền vào tiếng té ngã và nước đổ ao ao Lần này là nhị siêu huynh che mặt chạy như thiên Tân Hùng đành phải từ bỏ ý định cho thỏ tới ăn cỏ gần hang Từ lúc Tân Mi 15 tuổi Tân Hùng đã bắt đầu quan tâm tới việc hôn sự của nàng Tân Tà Trang luận giàu có thì cũng phải là giàu có vật nhất Luận danh tiếng quả thật cũng có chút tiếng tâm Xưa nay chuyên nuôi dưỡng đinh thú Bán cho các đại môn phái tu tu tiên Và thế như vậy Tân Hùng cũng không phải hạn người keo kiệt gì Vốn nghĩ rằng tìm con rẻ sẽ vô cùng dễ dàng Khi Tân Mi vừa mới đầy tháng Mai xui quỷ khiến thế nào Tân Hùng mời Sa La Sơn Ngọc Thanh Tiên nhân đến đoán mệnh cho nàng Ngọc Thanh Tiên nhân tập trung trầm ngâm cả buổi Cuối cùng lắp đầu Lệnh ái có mệnh cách hết sức kỳ lạ Nhân duyên sau này hơi quá dị Có nửa mệnh hồng loan Người chồng tương lai phải là nửa người nửa quỷ, nếu không sẽ cắt chết chồng Chẳng biết sao mà lời đoán mệnh này lại bị truyền ra ngoài Thế là người người trong thành đều biết rõ Tiểu thư của Tân Tà Trang có số khắc chồng Từ đó ai nấy đều cảnh giác Không ai dám để lọt vào mắt xanh của Tân Lão Gia Kẻo là bị bắt làm con rẽ Nhìn Tân My lớn lên ngày nào Tân Lão Gia lo lắng ngày đó Y chỉ có duy nhất một cô con cái mẹ con bé lại mất sớm y cũng quyết định không tục huyền nghĩa là không lấy vợ Sợ ở vậy nuôi con chẳng lẽ lại đành để con cái độc nhất hành đấy già cả đời không ai lấy sao mấy ngày nay Tân Hùng phát ốc suy nghĩ ăn không ngon ngủ không yên đột nhiên trong đầu lế sáng bữa tối đi kêu Tân mi tới cười nói tiểu mi Lần này Sùng Linh Cóc muốn mua một đám linh thú Gần đây cha không khỏe, con cũng lớn rồi Con gái của gia đình buôn bán như chúng ta Không cần phải học những thứ theo thùa may vá của đám tiểu thư khuê cát làm gì Lần này con mang linh thú đến Sùng Linh Cóc Coi như đi học hỏi thêm kinh nghiệm Tần mì bắt gặp ánh mắt sáng lung linh của cha mình Thì khóe miệng thẻ miễn cười Trong lòng nàng cũng hiểu nhưng vẫn nghĩ ngợi rồi nói Thật ra con cảm thấy mình vẫn còn nhỏ Tân lão gia vội la lên Tuyệt đối không còn nhỏ nữa Mẹ con 16 tuổi đã sinh con rồi Gái 16 tuổi mà chưa lấy chồng thì đã là gái ế rồi đó Tân Mi đành phải nói Vậy con ra ngoài vui chơi vài ngày Kết bạn với vài à, vài vị thiếu hiệp vùng khác Như vậy có được không ạ Tôi Hùng gặt đầu liên tục Tốt lắm, tốt lắm Một khi vừa mất ai Chỉ cần gửi thư về cho cha là được Không cần quay về đâu Chúng ta làm nắm cưới bên ngoài luôn Tân My suy nghĩ Lần này nên mang nhiều tiền một chút Đi qua vùng khác sắm một tấm chồng thật hoàn hảo Để cha nàng có thể an tâm Trong thành có rất nhiều người Ra ngoài vùng ngoài mua vợ Vậy thì chồng cũng có thể mua được Thường thôi, thường thôi Những thứ khác nàng không có nhiều Chỉ có tiền là không thiếu Hôm sau, Tân Mi thay thường phục, dẫn Thu Nguyệt và một bầy linh thú ra, bay về phía sùng linh cốc. Thu Nguyệt là một con bồ nông khổng lồ béo ú, nàng được cha tặng khi vừa tròn 10 tuổi. Hình dáng vô cùng xấu xí, lần đầu nhìn thấy nó nàng bị dọa cho choáng ván. Tân Tà Trang nuôi rất nhiều linh thú, có tiên hạt dáng đều uyển chuyển, có chim loan xinh đẹp tròn trịa. Nhưng cha nàng lại tặng cho nàng một con buồn nông xấu điên, xấu đảo thế đấy Nhưng sau mấy năm dùng nó, nàng lại cảm thấy nó rất tuyệt Bất luận là gặp phải trường hợp nào, khu nguyệt cũng vô cùng bình tĩnh Phong cách rất quý phái, không có việc gì sẽ không bao giờ kêu gào ồn ào Chỉ im lặng ngủ vật ngủ vạ Hơn nữa so với mấy loại linh điệu bay yếu ớt vàng troạn khác Thì nó bay vừa êm vừa nhanh Nếu vô tình gặp phải đám phi tạc không có mắt Một cánh của nó quạt qua cũng làm cả đám mười tên choáng ván Từ đó Tân mi cũng ngộ ra Đàn ông cũng là một dạng tốt gỗ hơn tốt nước sơn Cái mãi đẹp chẳng để làm gì Phải dùng được mới là tuyệt nhất Nhưng đương nhiên, nàng cũng hy vọng lần này có thể mua được một tấm chồng Vừa có mặt tiền đẹp, lại vừa dùng ngon sùng ninh cốc cách Tân Tà Trang khoảng hơn ngàn dặm đường Trên đường phải đi ngang qua núi Vãng lang héo dài cả vạn dặm Cho dù thu nguyệt tây rất nhanh Nhưng đám linh thú kia lại quá yếu điệu Không quen chịu khổ Trời vừa tối đã kêu gào ẩm ị Đòi ăn tối, đòi ngủ nghỉ Tân mi đành phải tìm một vùng đất vằn vẳn Trong núi vãng lan hạ chạy đốt lửa nấu nước Đám linh thú này được nuôi chiều quen thối Không phải nước nấu sôi thì không uống Không phải linh cốc thì không ăn May mắn là linh thú có linh tính Tuyệt đối không đơn thương độc mã đào ngủ Nếu không một mình nàng coi chừng bọn chúng cũng là e không nổi Đêm trong núi rừng hết sức yên tĩnh, lông của Thu Nguyệt lại rất ấm áp Tân mi chỉ thấy buồn ngủ, không mở mắt ra nổi Ý thức dần dần dẫn nên mơ hồ, tự vào trên người Thu Nguyệt ngủ Ngủ đến nửa đêm, giờ cảm thấy trống trải Không biết cối ôm Thu Nguyệt đi đâu mất tiêu rồi Gió lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt Lạnh đứng bức khiến nàng khẽ run rảy Chậm rãi mở mắt ra Trước mắt là khu đất bằng phẳng Vắng vẽ, trống không Đám ninh thú và Thu Nguyệt Giống như biến mất không dấu vết Chỉ còn mình nàng của người nằm trên mặt đất Tân mi vô cùng hoảng sợ vội vàng đưa ngón tay lên liệm hứt sáo Hứt liên tục mấy tiếng liền Nếu như bình thường Thu Nguyệt đã bay về ngay rồi Nhưng lần này đến một cọng lông tơ cũng không thấy Bình tĩnh Bình tĩnh, nàng thầm nhũ, tình huống này không phải chưa từng gặp qua, trong rừng sâu núi thẳm có rất nhiều ma quỷ, chắc chắn là âm hồn ma quỷ muốn đùi giỡn với nàng đi mà. Nàng lấy trong túi hành lý theo một sắc giấy tiền và nhang vòng, vừa dùng đồ, bồi lửa đốt lên vừa tụng kinh. Tụng hơn một nửa, nàng tụng không nổi nữa, ngọn lửa trước mắt nhảy múa, biến thành màu xanh như lửa ma chơi. Một trận đó âm u lạnh lẽo thổi qua đưa tay ra không nhìn thấy rõ năm ngón Trong bóng đêm tối tăm sâu thẳm Chợt phan lên tiếng phụ nữ thở dài ái oán Giống như cười lại như khóc Tân mi một đạp chập tắt ngọn lửa màu xanh kia Quay đầu sang nhìn Chỉ thấy trong rừng rậm Giữa những đớm ma chơi lập lè Một bóng áo đỏ nhuộm đầy máu thoát ẩn thoát hiện Vô số sợi tóc bắt đầu một dài ra, lan tràn trên mặt đất, uống lượng như có sự sống. Còn phải nói sao, số nàng đúng là xui xẻo, lần này gặp phải ác quỷ trong truyền thuyết rồi. Mái tóc trải dài trên mặt đất, bắt đầu quấn lại với nhau, cuối cùng biến thành đầu của một người con gái. Nó bay tới nhanh như chớp, nhìn tân mi nhết miệng cười, ngũ quan đều là những hố đen tối tâm. Mà trong các khổ đó máu tươi không ngừng trào ra Tân Mi nghĩ ngợi rồi hỏi Được rồi, các ngươi muốn gì? Ta không chỉ có giấy tiền và nhang khói thôi đâu Còn có bài vị và lưu hương nữa đấy Khi đi ra ngoài mà phải ngủ ngoài trời Thì những thứ này là thiết yếu Đây là kinh nghiệm cha Tân Mi truyền lại cho nàng Với những ma quỷ tầm thường Chỉ cần mấy tờ giấy tiền và ba, ba nhánh nhang vòng Thì sẽ bình an vô sự Nếu là ác quỷ, có thể cung dân thêm lưu hương và bài vị Ít ra cũng có thể áp chế được nó cho một đêm Nhưng lần này, nàng gặp không biết là thứ gì nữa Ngay cả đồ mồi lửa cũng không thể dùng Đến gần thì chỉ thấy ma chơi <cười> Cái thầu kia bắt đầu cười, lơ lửng bay lên Bên dưới các cổ vốn dĩ trống không Dần dần lại hóa thành bộ y phục dính đầy máu Đung đưa phiêu linh trong không chung Rồi bay thẳng về phía nàng Chờ một chút Tân mi quát to một tiếng Ác quỷ kia quả nhiên Cũng khẩn, khẩn lại Ta còn cái này Nàng khẽ khẽ mỉm cười Lấy từ chí túi nhỏ ra Một lá bùa màu vàng Tốt xấu gì nàng cũng mang trên người nữ dòng máu của môn phái tu tiên Trong người không mang theo lá bùa trừ tà nào Thật là quá không phù hợp với thân phận dòng giỏi cha truyền con nói này Cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên lá bùa Nàng nhẹ nhàng ném ra Đây là lá bùa chuyên dùng để trừ quỷ Riết mắt nhìn qua Nghe vèo một tiếng lá bùa đã dán trên tráng của ác quỷ Nó sửng sốt Nàng cũng sửng sốt Không có hiệu quả Tân My vô cùng sửng sốt, cảm giác sau lưng mình mồ hôi lạnh đổ xuống rồng rồng. Còn quỷ kia cũng cực kỳ sửng sốt, dường như có một giọt mồ hôi lăn từ chán xuống. Lá bùa trừ quỷ không có hiệu quả. Vậy, vậy chỉ có thể chứng minh một điều. Bên mặt trái của ngươi bị chóc ra một mảng da kìa. Tân mi có ý tốt chỉ vào khuôn mặt bẩn thiệu con quỷ nhắc nhở. À, cám ơn. Ác quỷ kia phản ứng theo bản năng, đưa tay chùi lớp da đi, mở miệng nói cảm ơn. Cảm giác xấu hổ, chằm mặt, len giữa một người, một chấm chấm chấm chẳng biết thứ gì. Có thể nói không sợ bùa trừ quỷ, chỉ có thể chứng minh nó không phải là quỷ. Thật lâu sau ác quỷ nói, Ta đi đây, chúc ngươi có một giấc mơ đẹp, tạm biệt. Nó xoay người, bỏ chạy. Bất chợt sau lưng bị xiết chặt lại Tân mi tóm cổ nó từ phía sau Lộn một cái cuốn về phía mình Cương mặt nó cực kỳ hoảng sợ Đối mặt với nàng Vì tiểu cô nương trước mắt nó Mặt ứng hồng như hoa đào Thân người như cành dương liễu xinh đẹp Nghiêm túc nhìn nó chằm chằm thật lâu Mới nói Thì ra ngươi không phải là quỷ Nó luống cuốn Tay chân không ngừng dãy dụa Bề ngoài vị cô nương này nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra vô cùng mạnh mẽ, khiến nó không thể nào thoát được khỏi tay nàng. Một tiếng chát, phang lên, một cái tác dính lên mặt nó, nó bị đánh đến mê muội cả người. Tân mi vừa đánh vừa quá to. Không phải quỷ, thì là yêu quái, yêu quái chết tiệt, mau trả linh thú cho ta, nếu không ta nấu ngươi ăn luôn. Con tiểu yêu kia bị đánh khóc rống lên, cả người đột nhiên cuộn tròn lại. Một làng xương khói thổi qua, ác quỷ phục đẫm máu mắc tâm mắc tích. Trong tay nàng chỉ còn lại một cậu thiếu niên 11, 12 tuổi. Sau lưng có một đôi cánh màu vàng nhạt, có lẽ là một điểu yêu. Tên nhóc này mặt mày tròn trịa, đôi mắt to tròn. Nhưng lúc này đã khóc đến độ nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt. Nói không, Tân Mì tiếp tục đánh, đột nhiên nhìn thấy đôi cánh của nó liền nói. Nghe nói cánh gà nướng ăn ngon lắm. Thiêu niên kia lại càng khóc tợn hơn nữa, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch, nhưng không thoát ra được, chỉ biết rung lẫy bẫy. Tân My quyết định bứt mấy cọng lông trên cánh dọa nó, ngón tay vừa mới chạm vào mấy cọng lông mềm mại. Chợt nghe thấy phía sau một giọng nói lạnh văn nhưng cực kỳ dễ nghe. Nhắm mắt lại. Nàng sửng sốt, không rõ là ai kêu nhắc ai nhắm mắt. Vừa quay đầu sang thì trong tay nhẹ bẩn. Con điểu yêu bé nhỏ đã bị người khác cướp bức. Này! Này! Tân My nóng nảy, phương tay muốn cướp lại, đối phương thấy nhẹ nhàng lùi lại vài chục bước. Trong bóng đêm thăm thẳm, không thấy rõ hình dáng của hắn như thế nào, chỉ thấy đó là một gã đàn ông mặc áo bào màu nhạt, mái tóc đen xoải sâu vai, con tiểu điệu yêu bị hắn sách trong tay hình như đã ngứt rồi. Hắn cúi đầu nhìn, bước chân dừng trong chốc lát rồi tiếp tục bước đi, Tân My vội la lên, chờ một chút, linh hút của ta đâu? Hắn quay đầu lại, bóng dáng ngờ mờ, không thấy rõ, nhưng dường như rất tuấn tú, ánh mắt không chút thân thiện. Ra ngoài! Hắn vùng tay lên, ánh sáng lạnh lẽo, mạnh mẽ bắn ra, rơi xuống bờ vai tân mi. Nàng chấn động cả người, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bên dưới người nàng, thu nghiệp vẫn đang ngủ gật. Ánh lửa phía trước vẫn cháy ấm áp như trước. Tám ninh thú cũng còn ngủ tại chỗ, không thiếu một con. Đàn, thằng vừa gặp ác mộng sao Tân mi bị đánh trúng vai Không hề có cảm giác đau đớn Nhưng cảm giác bị nệnh xuống vẫn còn nguyên vẹn Lục lọi trong túi hành trang Thái thiếu, mấy, tờ giấy tiền Và nhánh nhàng vòng Trong chiếc túi nhỏ bên người cũng không thấy Lá bùa chùa quỷ đâu nữa Không phải mơ Chương 2 Ngươi hiểu lầm rồi Mấy ngày sau đó Ban đêm ăn ngủ tại núi rừng cũng không gặp tình huống bất thường nào nữa. Nghe người ta nói, trong núi Vãng lang có một vùng đất say hoàng lân. Bởi vì quá nhiều người bị tuẩn tán, cùng với mấy vị đại hoàng đế nơi đó qua năm âm khí dày đặc, mấy năm gần đây nghe đồn những chuyện ma quái ở đó ngày càng nhiều hơn. Dương Kim Thánh Thượng lại không chịu mỗi năm mỗi đến Hoàng Lăng cúng té, chỉ sợ bây giờ Hoàng Lăng đã trở thành nơi tụ tập của đám yêu ma quỷ quái rồi. Đêm đó gặp phải con tiểu điểu yêu và người đàn ông xa lạ kia chẳng phải ở gần Hoàng Lăng của yêu quái sao. Có thể ngu ngu ngơ ngơ bước lầm vào Hoàng Lăng trong núi Vãng Lan, còn gặp phải chuyện bất thường như vậy, trường này cũng đã đủ chứng minh vận may của nàng chẳng tốt chút nào rồi. Nhưng lần này bước chân ra khỏi nhà, nhất định phải có thu hoạch, phải sắm được một tấm trầm vừa đẹp trai, vừa dùng tốt mang về cho cha vui lòng. Đến được Sùng Linh Cốc đã là 4 ngày sau. Chúng đệ tử canh giữ ngoài Sùng Linh Cốc, thấy một con bồ nông khổng lồ từ trên trời dáng xuống, đều há hốc miệng kinh ngạc. Con linh thú này thật có phong cách quá đi mất, chưa từng có người nào có đủ dũng cảm cưới một con linh thú xấu như vậy. Đến lúc Tân Mi nhảy từ trên người thu nguyệt xuống, người đệ tử canh giữ bên ngoài càng há miệng to hơn nữa. Thực, thật là một cô nương xinh đẹp. Mặc dù vì đi đường nên chỉ mặc y phục vô cùng đơn giản, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp mỹ lệ của Tân Mi. Tân Mi cười tít mắt bước tới, hai gò má trắng nõn như xứ, mà lúm đồng tiền ngây thơ đáng yêu vô ngần, vô ưu vô lo chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng thôi, lập tức mọi sự phiền muộn trong lòng cũng như trên trời trên đời trôi tuột đi đâu hết. Tân Mi vốn định bước qua chào hỏi, sau đó sẽ giao đinh thú rồi nhận tiền, nhưng hai người đệ tử kia nhìn nàng đến đỏ mặt mày đỏ ửng. nhìn kỹ lại thì ngoại hình hai người bọn họ cũng không tệ chút nào. Ôi chao! Tân Mi nhìn trái, nhìn phải một hồi, thấy người bên phải có vị đàn ông hơn. Nàng thích đàn ông thực thụ như vậy, đối với dạng tướng mạo xinh đẹp như hoa nhưng bất tài, lại kém năng lực kia xin miễn cho. Sờ sờ túi tiền, bên trong có ngân phiếu 3.000 lượng, đây là phí nàng mang theo để mua chồng đây mà. Cứ nhận tiền rồi hãy theo nàng về nhà đi. Tân My ho khẽ một cái, vì tiểu kia ca này Huynh có bằng lòng là ông chủ tân của Tân Trà Trang sao? Từ trong cửa lớn có người chặn lời nàng lại. Vâng, buôn bán quan trọng hơn, chuyện chồng con có thể thương lượng sau cũng không muộn. Tân mi vội trả lời, rồi quay sang vị tiểu xoáy ca kia nha răng cười duyên. Nhìn thấy tấm bản tên, y đeo bên thông. À, Huynh tên là Trương Đại Hổ sao? Được rồi, ta nhớ rồi, đợi lát nữa ta sẽ tìm Huynh, hai ta tỉ thí với nhau nhé Bộ dạng sáng sủa, đẹp đẻ, cũng vô dụng. Còn phải dùng ngon nữa kìa, nàng cần phải thử thân thủ của tiểu xoái ca này một chút mới được Tiểu xoái ca kia nghe nói vậy, mặt đỏ bừng rồi trắng bệt Chắc là y vừa vui mừng vừa lo sợ đến độ mặt đổi màu như tắc kè hoa thế thôi Tâm trạng của tăng mi lại càng hưng phấn hơn nữa Dẫn bài linh thú đi theo và quản gia già vào trong Sùng linh cốc được coi là mối làm ăn lớn của tân, trà, tân tà tràng Hầu như năm nào cũng mua một số lượng linh thú lớn Những năm qua toàn do cha nàng không quản đường xa đến đây Đây là lần đầu nàng tới chỗ này Cảnh đẹp nơi tiên nhân ở thật khác biệt Vừa sạch sẽ lại vừa rộng rãi, đẹp mắt Những căn phòng được lát gạch màu xanh giống hệt nhau Những bụi hoa hồng xanh biếc khoe sắc Được người ta sắp thành hàng vô cùng đặc biệt Ven đường lại còn thường xuyên nhìn thấy từng nhóm đệ tử của cốc Ai nấy đều thanh tú sạch sẽ Nhìn nàng nho nhã lễ độ gật đầu chào hỏi Cuối cùng đến trước một bà lầu hoa lệ Bà quản gia trà bước vào thông báo Sau đó bước ra, nói Cô chủ Tân, Cốc chủ nói hôm nay tâm trạng rất thoải mái Muốn gặp cố nhân, mời cô ở lại đây vài ngày nữa Tân My từng nghe cha nói Cốc chủ Sùng Ninh Cốc là một hồ tiên đắc đạo ngàn năm trước Là người vô cùng hiền hòa Ngay cả tiểu bối Cũng có thể yên tâm nói cười với cốc chủ Bởi lào ấy không bao giờ Lớn tiếng trách cứ ai Cốc chủ chịu giữ nàng lại Ở đây thật tốt quá Xong chị chuyện nàng quay lại tìm chương đại Hổ Nói chuyện mua bán chồng với y ngay mới được Vừa nhấp chân tính bước vào cho nghe thấy trên đỉnh đầu Có tiếng bò kêu Một chiếc xe bò củ nát phóng từ trên trời xuống Vừa vặn đáp bên cạnh nàng Cửa xe vừa mở ra, một bóng trắng lộn từ bên trong ra giống như bị đuổi giết rất cắp cáp, vừa chạy kêu to. chính ra, chính ra! Chân hồng sinh, tên Hồ Ly chết thiệt kia, màu lăn ra đây cho ông! Y phóng vào cực nhanh, Tân My đứng bên cạnh mà còn nhìn không rõ hình dáng của Y, quay đầu lại ngó ngó và quản xa già. Thấy vẻ mặt bà ta bình tĩnh giống như đã quá quen với tình huống này. Cô chủ Tân mời... Bà đưa tay làm tư thế mời Người ở đây có thể giữ bình tĩnh như vậy Nàng cũng ngại hỏi thăm Bởi vậy đi thẳng lên lầu Căn lầu này nhìn từ bên ngoài rất bình thường Nhìn bên trong sáng sủi như ba, ba ngày Phân rõ bốn mùa Mỗi tầng là một mùa Đã bước qua pha thưởng thức cảnh đẹp ba mùa xuân hạ thu Tân bi đứng lại trên đọt bậc thang của tầng cuối cùng Trước mặt là cảnh tuyết trắng tinh Gió lạnh rét căm căm Thực sự là một mùa đông lạnh giá thấu xương Bước lên bậc thang Tầng lầu trên cùng này chính là một cái đình viện Giữa đình viện có một cái ao nhỏ Đã bị đóng băng Có những loại cây treo Lũng lẳng những trái cây hồng hồng nhỏ xíu Hơn nữa còn có một cái đình nhỏ Mái cong Động đầy tuyết trắng Và quan trọng hơn nữa là bên trong cái đình đó Có hai gã đàn ông đang ôm nhau lăn lộn dưới đất đứa cho ta Người nằm phía trên hùng hổ Ngươi năng lỉ ta đi, và xin ta đi, sẽ đưa cho ngươi. Ngươi bị đè ở phía dưới cất giọng mềm mượt như tơ. Ngươi muốn chết phải không? Ngươi nằm ở trên giận nhữ đến đen cả mặt. Ta chẳng những muốn chết mà còn ôm ước vọng được chết với tiên nữa. người nằm bên dưới nói lời thật cam chịu và biết lắng nghe hết sức. Ngươi! người nằm bên trên sửng sốt, đột nhiên ngẩn đầu, nhìn thấy tân mi đứng đờ người ra ở ngưỡng cửa, y cứng ngươi lại. À, con chính là Tân My sao Người đàn ông nằm phía dưới quay đầu lại Nhìn thấy nàng chật cười hâm hở Năm đó ta gặp con vẫn chỉ là một đứa trẻ nằm trong tả lót Bây giờ đã lớn thế rồi Màu tới đây cho ta nhìn kỹ con một cái nào Tân My đứng đó một lúc lâu Nghĩ ngợi không ít Nhưng vẫn xoay người đi xuống lầu Xin lỗi đã quấy rầy Một lát nữa con sẽ lên Đứng lại Có người gào to lên Chân quay đầu lại thì thấy người đàn ông nằm ở phía trên, bây giờ đã đứng dậy. Trong đóng tuyết, uy khoát một cái áo tràng hơi cũ, rộng thùng thình, dày dính tuyết lẫm trởm. Lúc này, mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Sắc mặt vừa tức giận lại như tuyệt vọng, nhìn chăm nàng, cẩn thận, dè dạt hỏi. Ngươi hiểu lầm rồi. Bốn chữ kinh điển biết bao nhiêu trong hí kịch thường diễn đây mà. Ví, ví như người đàn ông không cẩn thận, lôi lời kéo kéo bàn tay của người con gái khác không phải vợ mình Rồi còn ôm ôm nắng nắng vòng eo nhỏ nhắn của cô ta Ăn vụn lại suối quẩy không may bị vợ bắt gặp Câu đầu tiên nói đương nhiên là câu này Hay như phụ nữ phải gặp tình địch, gian trá lập kế hãm hại Chồng của nàng khi nhìn thấy như vậy Lại chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn rất bình thản Nàng đương nhiên là tức ói máu Nhưng cũng chỉ nghiến rằng phun ra được mấy chữ này Nàng rất thấu hiểu tâm trạng của bọn họ Nên tuyệt đối sẽ không để phản ứng của mình Khiến cho bọn họ càng thêm ngột ngạt Lúc này mấy gật đầu nói à, à, ta hiểu mà Người kia lại càng nổi điên Cào đen giận dữ Ngươi hiểu cái gì chứ Không được nhìn ta bằng ánh mắt như vậy Ngươi vốn không biết gì cả À... Tân mi buồn rào lắc lắc đầu Người đàn ông còn lại trong tiểu đình lại cười ha hả Dơ tay áo lên cầm một cuốn sách hơi cũ ném vào tay người kia Mi Sơn Mấy năm nay tính tình của ngươi càng lúc càng nóng nảy Khổ cho các thân phận tiên nhân của ngươi Nên trở về uống thanh tâm hoàng đi Thứ này cho ngươi chẳng qua chỉ là một cuốn sách ghi chép bí kiếp ủ rượu Mà đã khiến ngươi nổi điên như vậy rồi Vi Sơn cầm cuốn sách hơi cũ đó, lại trân trọng như bảo bối, dường như đã thỏa lòng, ôm vào trong ngực. Lúc này mới quay lại nhìn tân mi vẫn còn hơi lúng túng, dứt khoát, vẫy tay áo bỏ đi, chỉ nghe thấy giọng y từ dưới lầu văn lên. Nơi này của người có nhiều vượt thảo, ta sẽ ở lại vài ngày hái nguyên liệu ủ rượu và làm đồ nhắm. Tiểu mi tới đây! Người đàn ông trong chữ đình chở tay vẫy vẫy. Quấn quanh dên cổ y là một con cáo trắng, không hề động đậy Nếu không phải nhìn tận mắt, Tân mi thực sự nghĩ đó là một chiếc khăn quan cổ Lớp đông của con cáo trắng đến mức như trong suốt Của mặt nó mỉm cười thật dịu dàng Hình dáng, hình dáng xinh đẹp như hoa vậy đó Chào ôi Haha, <cười> <cười> đã lâu không gặp con đã lớn thế này rồi cải đàn ông nâng tay vuốt vuốt co má trắng như xứ của Tân mi, Lòng bàn tay phản phất mùi thơm ngao ngạt lại ấm áp Lại còn xinh đẹp thế này Tân Bi bị lão sờ mặt chật giật mình sợ hãi Nhưng nghĩ lại lời cha dặn Vị hồ tiên đại nhân này không giống trượng mối chút nào Bất kể là nam hay nữ Lão cũng thích động tay động chân rất thân mặt Đến lúc đó cứ để mặt cho lão sờ sờ vài cái là được Có điều lão, lão làm gì mà sờ đến Giờ còn chưa bỏ tay ra thế này Hồ tiên đại nhân lại cầm tay nàng Lật lật cẩn thận xem chỉ tay Một lúc lâu sau lại im lặng lật lại Coi tay nàng giống như đồ chơi Ôm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắng nắng Bóp bóp rồi nói Nghe nói cha con gần đây rất phiền lòng Về chuyện chồng con của con Con cứ ở lại đây vài ngày Trong cốc có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đẹp trai Con vừa ý ai thì nói với ta Đôi mắt tân mi chợt sáng ngời Có bị Hồ Tiên Đại Nhân sờ mó thêm vài cái nữa cũng chả sao Thật sao, thật ra vừa rồi con rất vừa ý vị tiểu huynh đệ canh giữ ngoài cốc Trương Đại Hổ ấy Trần Hồng sinh dừng lại một chút, Chương đôi mắt như cười như không nhìn nàng, khẽ hư một tiếng Sao con lại vừa ý nó, mới tới đây chưa được mấy tháng, tại không có bản lĩnh, ngoại hình cũng bình thường Không có đâu Con cảm thấy vẻ ngoài của hình ấy thật sự rất được mà Hồ tiên đại nhân cười khẽ Tính đùa dai thường ngày lại nổi lên Trên khuôn mặt phong lưu trật hiện lên vẻ gian tà Ma mị Nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên Buộc nàng nhìn mình Vậy ta có đẹp trai không Con nhìn thấy ta như thế này mà còn nghĩ tới chuyện Muốn có nói thì con đúng là tiểu cô nương có mắt như mù Tân mi ngước đôi mắt trong veo nhìn lão Đảo mắt hai vòng Dường như hơi khó xử. Người, ôi hồ tiên đại nhân ơi, biết nói như thế nào đây? Cứ nói thật lòng. Chân hồng sinh thấy nàng muốn nói trở lại thôi. vội vàng ra hiệu nàng phải ăn ngay nói thật. Xưa này, lão vô cùng coi trọng dung mạo của mình. đương nhiên là phải nghe nàng đánh giá thế nào rồi. Tần mi rất nghiêm túc. ngoại hình của đại nhân giống phụ nữ quá. Con không thích loại hàng xinh đẹp như hoa chân hồng sinh ba chấm có thứ gì đó vỡ tan trái tim hồ tiên đại nhân bị tổn thương nghiêm trọng rồi cảnh mùa đông tuyết lạnh trên tầng lầu cao nhất chật hóa thành bụi mờ hóa thành ánh sáng tiêu tán trong không trung trên tầng lầu khôi phục lại hiện trạng vốn có của nó với mấy cây cột điêu khắc hoa lan hơi thở trực trở nên mong manh hồ tiên chân hồng sinh bỗng nhiên đứng dậy vì thường bước đi càng lúc càng xa Giống phụ, nữ, giống phụ nữ Giống phụ nữ Trong đầu lão chỉ còn sót lại ba chữ này bay vòng vòng không ngừng Lão sống hơn 1.000 năm Chỉ một câu nói này mà khiến lão chịu Đã kích quá lớn Quả thật là đâm trúng điểm yếu nhất của lão Khiến lão không ngượng dậy nổi Á, hồ tiên đại nhân Tân mây ngạc nhiên gọi lão Chuyện của chương đại hổ chưa nói xong mà Hồ tiên đột nhiên xoay người Đây gọi là đẹp trai rạng người Đẹp trai rạng người Con có hiểu hay không Con không biết thưởng thức cái đẹp là gì cả Nhà đầu chết tiệt kia ta Tuyệt đối sẽ không đem đệ tử môn hạ ta tặng cho con đâu Một người cũng không Nửa người cũng không Tuyệt đối không Nói dứt lời hồ tiên đại nhân lại ôm mặt chạy như điên